mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé hà nội các bạn ơi người xưa ấy vẫn hay gói câu là mồ yên mà đẹp thì chớ có động vào đúng không cái huyệt mộ ấy là nhà của người âm nó phải gọi là một cái nơi cấm kỵ tuyệt đối đối với người dương thế thế nhưng mà có rất là nhiều đứa trẻ vì ham vui vì tò mò mà lại vô tình biến cái nơi đấy thành cái nơi vui đùa rồi sẽ có những vị khách không mời theo chân bò từ dưới huyệt lên đến tận giường ngủ Và câu chuyện ngày hôm nay chính là một câu chuyện siêu đáng sợ như vậy Kể về một cái lần nghịch dại để rồi nhân vật chính trong câu chuyện này mang một cái nỗi ám ảnh đến tận bây giờ Và cô bé Hà Nội xin mời các bạn cùng nghe câu chuyện vòng theo dưới mộ nhé Trước khi vào câu chuyện thì mình cũng có đôi lời nhắn nhủ các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật Các bạn từng được chứng kiến hoặc là nghe kể lại thì các bạn nhớ gửi cho mình với nhé Mọi người nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả Cái câu chuyện này thì do một bạn giấu tên gửi về cho mình nhá Và bãi ấy cũng nói rằng là được nghe kể từ một người đồng nghiệp Cái câu chuyện này xảy ra với cái người bạn đồng nghiệp đó Thì cái hồi đấy Cái người bạn đồng nghiệp của bạn ấy mới có 6 tuổi thôi Cho nên là những cái câu chuyện nhóm này Và được kể lại Thì bãi ấy cũng nói rằng là Cái bạn đồng nghiệp đấy nhớ được Để kể lại cũng bập bõm lắm Bởi vì chỗ nhớ chỗ quên Tại thời gian khá lâu rồi Câu chuyện hoàn thiện thì được bãi ấy kể lại Cũng là nhờ mẹ và gia đình của cái bạn đồng nghiệp đấy Sau này Tường thuật lại cho bạn ấy. Cho nên là độ chuẩn chỉnh 100% thì thực sự là không dám chắc Nhưng mà vẫn đảm bảo câu chuyện này có thật Và theo trí nhớ của bạn ấy Phải đến tầm 80% nha Em Mình tạm gọi cái người bạn đồng nghiệp này Tên là Dũng để cho dễ kể chuyện nha mọi người Câu chuyện xảy ra Vào năm 2001 Thì cái bạn Dũng này khi đấy mới lên 6 tuổi thôi Và ở cái tuổi đấy thì bọn trẻ con Nó có biết sợ là gì đâu Phải nói là bọn nó chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ hay nói cho đúng Là bọn nó kiểu chơi ngu ấy. Chỉ chơi và nghịch ngu là giỏi thôi Và đối với một đứa trẻ Mà trách móc những cái chuyện nó đã làm Thì không đúng lắm Bởi vì cái tầm đấy nó còn ăn chưa xong Thế chuyện là mẹ Dũng khi đấy có một người bạn thân là cô Liên Thì cũng như đại đa số Những người phụ nữ khác thì các bà, các cô Hay có cái thú vui gọi là buôn dưa lê Để giết thời gian mọi người Mẹ thì làm nông ruộng cũng nhàn nhã lắm Khi đấy còn chưa tới mùa vụ nữa Cho nên là cứ rỗi việc Thì mẹ sẽ dẫn bạn Dũng này đi chơi Rồi là tán phép với cô Liên Mà địa điểm quen thuộc của mẹ và cô là cái điếm canh ở ngay trên cái bãi ngô của cả hai nhà. Và cũng là cái chỗ mà hai người hàng ngày đi ra đấy để mà lao động. Cái điếm canh đê này cũng không có cái gì đặc biệt đâu mọi người. Nó cũng như là đại đa số những cái điếm canh đê khác mọc lên giải rác, dọc cái triền đê của những cái vùng nông thôn Bắc Bộ thôi. Và nó chỉ đơn giản là một cái nhà xây vuông vức, chống tuỳnh, chống toàn. Hay nói khác nó là chỗ nghỉ chân của những người làm đồng. Hoặc những người đi hộ đêm mỗi khi mà làng họ có lũ đấy. Cái chỗ này thì đặc biệt nó có cái view nó hơi um, hơi special một chút. Tức là trước mặt điếm canh là một cái dòng sông đỏ nặng phù sa, chảy rất là nhiều. Ở phía trên là cây đa, đa búp đỏ, đa lông mọc rất là sát nhau và tạo thành một cái mái vòm dâm mát. Nên là cái chỗ đấy nó rất đắt khách. Ai mà làm gần đấy thì họ sẽ đều nán lại ngồi nghỉ cho nó mát. Và khu vực đấy lại thuộc về một cái giáo xứ cũ. Nên là người dân xung quanh vùng vẫn quen gọi nó là khu nhà chung. Và nghe nói trước kia đây là nơi ở và làm việc của các thầy tu, bây giờ thì vắng nhiều lắm rồi. Và ngay gần cái điểm canh đê đấy, cách một đoạn chừng chục mét là cái Nghĩa Trang nhỏ của cái giáo sư đó. Ngày nay thì Nghĩa Trang đã được xây tường bao kín rồi. Nhưng mà hồi đấy nó chỉ được phân cách bởi một hàng rào dây thép gai và ở bên trong thì sẽ có những cái bụi cây dại mà um tùm thôi. Và đối với lũ trẻ con nghịch ngợm như bạn Dũng khi đấy thì cái khu nghĩa địa đấy nó đơn giản là một cái sân chơi thôi. Tóm lại là cả cái hội trẻ con ấy, cứ có đứa nào rủ thì cả đám bọn nó sẽ bám nhau vào đấy. Đến để chơi là chuyện rất bình thường. Và mỗi lần được theo mẹ ra điếm canh đê thì Dũng chẳng bao giờ chịu ngồi yên đâu. Bạn ấy sẽ thường lén lấy mấy bao diêm ở nhà để trên bàn cho khách uống thuốc ấy. Sau này lén ra ngoài. Bạn ấy sẽ gom những cái lá khô này. Sau đấy là cùng với bọn trẻ con quẹt diêm. Để đốt lá Hoặc có khi là bọn nó sẽ trộm cái nắm gạo của mẹ này, Cùng với những cái đứa khác Chúng nó kiếm cái vỏ lon sữa không thọ bắc mấy viên gạch, châm lửa lên, lên để kiểu dạng như là Nấu cơm trong cái vỏ lon sữa rồi ăn với nhau cho vui ý. Bọn trẻ con mà Đám trẻ con bình thường thì nó rất lắm trò Dũng cũng hay rủ dê thêm vài đứa quanh đấy Đi vào bắt bướm Hái trộm hoa mười giờ Hoặc là hái trộm những cái bông súng trắng Mọc ở trong các cái vũng nước đặng Ở trong cái nghĩa trang đó Nhưng cái trò phải gọi là rút nhất, mạo hiểm nhất mà bọn trẻ con hay chơi Là chúng nó trèo lên những cái ngôi mộ xây bằng xi măng Thậm chí là nó nhảy tót vào huyệt mộ mới đào sẵn luôn Tức là những cái huyệt mà người ta chưa có chôn ai ấy. Rồi là chúng nó chơi trốn tìm trong đấy Nói thật là giờ nghĩ lại Dũng vẫn thấy sợ Bảo sao hồi nhỏ cả đám nghịch dại thế không biết Có những lần mà bọn nó rủ nhau vào khu nghĩa trang chơi Rồi gom lá khô, cỏ cháy quanh các ngôi mộ Chất thành đống Sau đấy lại quẹt diêm đốt Làm cho khói bay um lên Và có lần vơ chúng lá còn ướt Đốt lên thì thấy khói bay mù mịt Thì dân xung quanh người ta nhìn thấy Người ta lại tưởng nghĩa địa bị cháy Cả làng một phen chạy chối chết Và từ vụ đấy là người lớn trong làng Cấm tiệt Không cho cái bọn này ra chỗ nghĩa địa chơi nữa Rồi có một cái ngày cuối tuần Cũng là cái dịp gần trung thu Thì hôm đấy mẹ Dũng có mua cho bạn ấy Một cái đèn lồng điện tử mới tinh nha Các bạn mà tầm khoảng 9x ấy, Thì không biết các bạn có nhớ cái loại đèn kéo quân nhựa Có cái hình ngôi sao ấy. Bên trong có cái bóng đèn và một cái motor bé bé không Nó vừa bật lên thì Cái đèn nó sẽ phát sáng nhấp nháy nhiều màu Xong rồi phát ra những cái bài nhạc Của tàu khựa ấy Bằng âm thanh điện tử ấy Đó. Cái thời điểm đấy thì đừng nói là cái đèn Mà cái viên pin con thỏ thôi Thực sự nó là món hàng rất là giá trị Nên là đứa nào mà có cái đèn đấy Thì phải gọi là oai nhất làng luôn Oai như cóc luôn Thì cái hôm đấy cũng như thường lệ Thì mẹ Dũng và cô bạn là cái cô liên đấy Lại ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau Mải mê câu chuyện làm quà Và nếu cái lần đấy Dũng cũng đi chơi bình thường như bao ngày Thì đã không xảy ra cái câu chuyện đáng tiếc này Thì đằng này trong biết bao nhiêu chỗ Mà bạn ấy có thể đi chơi Thì chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Mà ông này lại chọn đúng cái nghĩa trang để ông ra để ông chơi Hôm đấy lại rủ mãi không có thằng nào Nó đi chơi cùng Chỉ có một mình bạn thôi Và trước đây thì Dũng từng rất là nhiều lần Vào nghĩa địa chơi bọn bạn chăn châu rồi Cho nên khi bước chân vào đây chơi một mình Thì Dũng trái biết sợ là gì Chỗ này đã bị người lớn cấm vào Nhưng mà càng cấm thì mọi người ơi Bọn trẻ con nó lại càng thích Dũng có cái đèn lồng cho nên là khoái á Cứ bật đèn lên ngắm nghía ánh sáng Từ cái đèn nó nhảy múa ở trên bia đá ở mỗi Nhưng mà chơi được một lúc ý, Thì tự nhiên bạn này bạn lại thấy chăn chám Thế bạn mới nhìn quanh quất Và trong đầu nảy lên một cái ý tưởng phải gọi là dã man luôn Ở góc Nghĩa Trang mọi người Thì có một cái hố gọi là cái hố huyệt mới đào Cái hố rất là sâu cái Những cái hố huyệt đấy thì chắc chắn là chưa quan tài đặt xuống nha Và xung quanh thì vương vãi Những cái tấm ván gỗ vụn Kiểu người ta lấp tạm để che đậy tạm thời á, Không biết cái thằng rời đánh này Ai xui hay là nghĩ thế nào Mà Cái ông Dũng đấy ông ấy kể Là bạn này bà ấy chui luôn xuống cái hố huyệt kia luôn Đã thế lại còn Sợ kiểu bị người lớn phát hiện Thế là mới kéo một cái mảnh ván người ta để lại ở ngoài khu vực đấy để che đi một phần cái hố này. Nó định làm như thế để cho cái không gian xung quanh nó tối hơn ấy. Và khi đấy mình bật cái đèn nhấp nháy thì chắc chắn là nó sẽ hiện lên và đẹp hơn nhiều. Với cả che như thế thì chắc chắn là người lớn người ta sẽ không ai nhìn thấy cái trò nghịch ngu này của nó rồi. Thế là nghĩ là làm Dũng mới lấy mấy cái tấm ván khéo léo che đi một nửa cái hố huyệt để tạo thành một cái mái nhà xong rồi là nó cầm cái đèn nó men theo cái thành đất ẩm mà nó bước xuống bên dưới thì sâu khoảng hơn một mét rưỡi không khí rất là lạnh ẩm thấp và tối vô cùng mọi người tưởng tượng cái mùi đất bùn nó nồng nặc nó sập vào mũi nhưng mà không hiểu sao bởi vì đang kiểu mê cái đèn mới mà và nó đang rất là mê cái trò quái gở nó mới nghĩ ra nên là nó cũng không bận tâm gì đâu mà cứ thế nó làm thôi lúc mình đọc câu chuyện đoạn này mà thực sự mọi người mình cũng phải há hốc mồm ra bởi vì tại sao một đứa trẻ con nó có thể Ngịch được đến cỡ như vậy Sống gần này tuổi đầu rồi Mà mình chưa bao giờ mình gặp trường hợp nào như thế này Mẹ Dũng thì đang mải buôn chuyện Con thì chạy vào nghĩa điện chơi một mình Không biết Xong nó còn chui luôn xuống huyệt của người ta để chơi Thì đúng là chịu chết thật Và tiếp tục câu chuyện nha Thằng này nó ngồi xổm xuống, nó bật cái công tắc Thì lập tức cái ánh đèn sáng nhiều màu Từ cái đèn lồng Nó lấp lánh lấp lánh Và quả nhiên trong bóng tối Cái đèn trông nó đẹp hơn, kỳ ảo hơn hẳn Dũng thích lắm, mày đặt cái đèn xuống nền cái đất đấy. Xong rồi xoay thật mạnh một cái, rồi cứ chăm chú ngắm nhìn cái đèn thôi. Nó mê tới nỗi nó còn định trong bụng là hôm nào sẽ rủ tất cả cái lũ bạn ở gần nhà ra đây chơi cái trò này. Nhưng mà chỉ khoảng vài phút sau thôi thì tự nhiên thằng Dũng nó bắt đầu nghe thấy những cái tiếng rất là lạ. Xen với tiếng nhạc yếu mà nó cứ rè rè từ cái đèn ấy, là những cái tiếng người ta cứ như kiểu đang nói chuyện thì thào bên tai. Giống như là có rất nhiều người nha. Mà cái kiểu nói chuyện lúc thì ở rất xa Lúc thì cái âm thanh nó rõ hơn Giống như là người ta đang đến gần Lại còn xen cả tiếng cười nữa Mà cái tiếng cười này là tiếng của bọn trẻ con nó đùa Nó cứ lanh lảnh, Không phải một mà là rất nhiều đứa Bọn nó cười khúc khích Bọn nó còn nói chuyện nữa Chỉ là không nghe rõ chúng nó nói câu chuyện gì thôi Thế lúc này Dũng lại tưởng là cái bọn bạn của mình nó đến Mới định ngẩng lên để gọi chúng nó xuống đi chơi cùng mình Nhưng mà khi nhận ra những cái giọng nói đấy Nó nghe rất lạ Nó không giống giọng của bất kỳ đứa bạn nào Thì nó bắt đầu nó thấy sợ Thằng bé lúc đấy chắc là cũng linh cảm được Những cái sự lạ đang diễn ra xung quanh nó rồi Cho nên nó cứ run rẩy và tắt luôn cái đèn lồng Và cứ ngồi im đấy mà nghe thôi Có điều là khi cái đèn vừa tắt Thì những cái tiếng cười, tiếng nói Nó cũng im bạt theo Chỉ còn tiếng gió, nó cứ heo hút heo hút Ở cái bãi đất trống đó thôi Và ban đầu thì nó còn tự chấn an bản thân Và cho rằng là Chắc là nó tưởng tượng mà ra Nghĩ vậy nó lại bật cái đèn lên Lần này thì nó cũng không còn thích ngắm những cái hình chiếu nữa Mà nó lại Để tâm nó chăm chú, nó nghe cái tiếng nhạc Thì quả thực Chỉ một lát sau Những cái tiếng dì dào lúc nãy nha, Nó lại nổi lên Lúc đầu nó chỉ nho nhỏ bé bé thôi Nhưng mà càng về sau Cái âm thanh nó lại càng to dần càng rõ dần Và vẫn chỉ là tiếng bọn trẻ con cười đùa Thậm chí là còn có tiếng gọi nhau ý ới cơ Nghe đúng như kiểu bọn nó đang chơi một cái trò gì đấy Rất vui vẻ ngay bên ngoài cái huyệt đấy Và khi này thằng Dũng bắt đầu thấy sợ thực sự Lần đầu tiên nó thấy sợ Khi nó ở nghĩa địa này Nó bắt đầu nhón chân Mới thò cái đầu nó lên khỏi cái miệng huyệt Để nó xem xem là có ai không mặt đảo nhìn khắp xung quanh Nhưng mà thực sự là chẳng có ai cả Không có một bóng người Lúc này thì thằng Dũng sợ quá rồi Nó đang định chui xuống huyệt để lấy cái đèn mang lên Xong sẽ ý định là chạy ra chỗ của mẹ Nhưng mà do nó run quá thì tay nó lại lỡ chạm vào công tắc điều chỉnh ở trên cái đèn. Và cái bài nhạc tiếng tàu ban nãy nó lại ngừng không hát. Nhưng mà cái đèn nó vẫn sáng nhá. Và nó vẫn xoay. Cái tốc độ của cái đèn nó xoay hơn bình thường nữa. Và đúng thật là cái đèn nó đã xoay càng lúc càng nhanh. Cái điều kỳ dị hơn là khi cái ánh sáng chiếu lên vách đất. Bây giờ không còn là hình ngôi sao hay là hình chữ viết nữa. Cái thứ in lên đó dưới cái ánh đèn nhấp nháy đỏ đỏ xanh xanh tím tím vàng vàng. Thì nó nhìn đến những cái bóng Những cái bóng nó nhỏ nhỏ thôi Trông nó y như hình dáng của bọn trẻ con Đang liên tục chuyển động Cứ hết đứng lại ngồi Và những cái bóng trẻ con đấy đều đang tụ lại Thành một vòng tròn xung quanh nguồn sáng chính Chính là chỗ thằng Dũng đang ngồi Thậm chí là Dũng có thể thấy Bóng của một cánh tay nó đang vươn ra Giống như nó đang chỉ trỏ Hay là nó đang với lấy cái gì đấy Và những cái bóng đấy nó cứ lắc lư lắc lư Theo cái nhịp xoay của cái đèn dũng khi đấy là không còn nghe thấy tiếng cười nói bằng tai nữa mà nó nghe thấy những cái âm thanh đấy nó phát ra từ trong đầu và liên tục thằng dũng trông thấy những cái cánh tay từ trong bờ đất cứ vươn ra và vươn mãi như thể là nó sắp vồ lên người dũng rồi khi này thằng dũng kiểu nó hoảng mà nó mới hét lên thì cái đèn lồng điện tử bị nó ném văng ra đập vào thành đất sau đấy là cái ánh sáng nó tắt đến khi mà ánh sáng nó tắt thì có một mình thằng bé đang đứng ở dưới cái hố huyệt mà Bóng tối nó ập xuống Thì thằng này nó sợ quá, nó bắt đầu nó khóc Thì nó đang cố gắng, nó định hình lại Nó định đứng dậy để nó còn lấy đà Nó leo lên, chạy về ra chỗ mẹ Thì một lần nữa cái đèn tự nhiên lại bật sáng, và trời ơi Nó lại phát ra cái nhạc đấy Và cái đèn nó quay càng nhanh Thì mọi người tưởng tượng những cái bóng in trên vách đất ấy, Nó cũng như kiểu nó nhảy múa điên cuồng Ban đầu chỉ là bóng của đất đá dễ cây thôi Nhưng rồi mọi người nha Nó bắt đầu có cả bóng người nó là những cái bóng nhỏ xíu mà chắc chỉ tầm tuổi nó thôi bọn nó đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh cái đèn thì tai dũng ù đi cái tiếng nhằng tè tèo cái đèn bị lấn át bởi những cái tiếng cười khúc khích cứ lanh lảnh lanh lảnh vọng ra từ vách đất chúng nó cứ nói bên tai dũng là hí hí, chơi cùng bọn tao đi ở lại đây đi kìa cho tao chơi với thế dũng lúc đấy gần như là bà ấy sợ mất hồn luôn Và nó mặc kệ cái đèn đang nằm lăn lắp Ở đáy huyệt Nó lấy hết sức bình sinh nó bám vào cái thành đất Để nó leo lên Nó phải vùng vằng mãi chân tay của quạng mãi Thì cuối cùng may quá Nó cũng trồi lên được khỏi cái hố huyệt đấy Dũng thậm chí còn không dám ngoái nhìn lại Bỏ luôn cái đèn nó rất là thích mà Lao đầu chạy như ma đuổi Về phía cái điếm canh đê Mà ở đấy mẹ đang ngồi Thì không hiểu sao ông này trong cơn hoảng loạn Chân lại dẫm phải một cái đám rêu xanh Bên một cái ngôi mộ cũ Thế là đem một cái nó bị trượt đi một đoạn rõ dài Rồi ngã lăn ra Tóm lại là quần áo bê bết đất Và cả một cánh tay va vào một ngôi mộ bê tông Cho nên nó xước hết cả một bên cánh tay Cái quần đùi mỏng tang Cũng ướt sũng Và lấm lem hết tất cả bùn đất Ẩm ẩm bẩn bẩn ngoài mộ đấy Nhưng lúc đấy thì đầu óc nó đâu có quan tâm được nữa Nó quên cả đau rồi Bây giờ chỉ biết là tiếp tục chạy Vừa chạy vừa khóc Vừa nức nở gọi mẹ ơi mẹ ơi Thế về đến chỗ cái điếm đê Mẹ nó với cả cô Liên ấy Nhìn thấy nó với cả một cái bộ dạng kiểu nhếch nhác Mặt mày nhễ nhại mồ hôi xong rồi Nước mắt nước mũi là tem lem rồi Quần áo thì lấm bùn Toàn thân đang run lẩy bẩy Mẹ nó nhìn nó xong rồi vội vàng hỏi là Thế làm sao thế này mày ngã ở đâu Xong rồi là cái đèn lồng đâu rồi thì Dũng nó mới nghẹn ngào Lúc đấy còn sợ mà Nó có nói lên được lời nào đâu Sau một lúc bình tĩnh hơn Nó sợ là bây giờ mà nói ra sự thật thì mẹ sẽ mang nó té tát bởi vì thứ nhất là cái tội dám vào nghĩa địa để nghịch ngu, cái thứ hai là mất cái đèn, nên là dung ấp úng bảo là con chạy thì chẳng may con vấp phải cục đá, còn cái đèn lồng thì nó lại rơi đi đâu mất rồi. Mẹ nghe xong thì mẹ tức mà, thứ nhất là vì là trông con nó nhếch nhác, cái thứ hai là tức vì tiếc của mẹ mới mang nó mấy câu, ý là vừa mới mua đồ chơi là mất ngay được. Mẹ tiếc chứ vì cái đèn này nó khá đắt tiền so với cái thời điểm đó nha. Thèm mẹ cấm tiệt là từ nay ta cấm mày mè, mè nhau đòi hỏi bởi vì ta sẽ không bao giờ ta mua đồ chơi cho mày nữa đâu. Thế là vừa mắng, mẹ vừa kéo nó vào, xong rồi là bắt nó tụt cái quần đùi bẩn ra. Ở đấy còn có cô Liên với cả mấy cái người làng đang ở đó thành ra là Dũng bảo là Dũng xấu hổ quá, xấu hổ vô cùng, cứ đứng co ro hai tay che mặt thôi, vì là cởi chuông mà. Thế mẹ mới lấy cái áo khoác mỏng, mẹ quấn vội vào ngang hông cho nó, nhét cái quần bẩn vào túi ni lông. Rồi là trên suốt quãng đường dài đi về nhà trên cái xe máy Thì Dũng cứ ngồi sau lưng mẹ thôi Chỉ được quấn đập mỗi cái áo Xấu hổ không tả được Ai bảo lúc đấy lại còn mấy cái đứa bạn Đó đứng bên đường Cứ nhìn thấy thế thì bọn nó cứ hét lên Chuồng cơi, chuồng cơi kia Nhưng mà thực sự ấy so với cái nỗi sợ hãi Mới trải qua thì cảm giác bách nhục Vì chuồng cơi nó chỉ là chuyện rất là nhỏ thôi mọi người Và tưởng chừng sự việc kết thúc ở đó nha Nhưng không Đây mới chỉ là khởi đầu Của những chuỗi kinh hoàng thôi nha Ngay khi về đến nhà trong cái đêm đấy thì tự nhiên thằng này người nó nóng nóng như một cục than hồng luôn nó nóng đến mức mà sờ vào đã thấy bỏng tay rồi mà dù nó sốt nhưng mà nó lại kêu rét mà nó lại kêu là nó lạnh quá nó cứ gai gai người ấy. thì bố mẹ nó lấy không biết bao nhiêu cái chăn cái gối chùm lên người nó mà nó vẫn không hết rét run nó ốm nên là nó không vào giấc được nó cứ chập chờn mê man và trong cơn mê thì thằng Dũng nó kể là Đợt đấy nó lại bị kéo về cái huyệt mộ ẩm ướt tối om đấy Nhưng mà lần này không gian nó còn ngột ngạt Và nó chật trội hơn lúc chiều rất là nhiều Xung quanh Dũng Những cái bóng hình trẻ con mờ ảo từ trong bóng tối nó hiện ra Nó cho Dũng thấy rõ nha Ngày một nhiều, ngày một dày đặc Bọn nó không cười đùa díu dít như lần trước đâu Mà lần này tất cả chúng nó đều y phong phắc Mặt từng đứa một nhợt nhạt Mà ánh mắt nó kiểu vô hồn ấy. Đồng loạt nó hướng về nó nhìn Dũng Và từ từ từng đứa một Bọn nó cứ đến gần, vươn tay ra Kiểu dạng như là muốn chạm vào thằng Dũng ấy Đúng là cái cảm giác trong mơ ấy Bị bao vây ngạt thở Làm cho thằng bé nó dễ dụa trong vô vọng Dũng mới giật mình tỉnh giấc giữa đêm Cứ vừa hét vừa khóc Mà kiểu hoảng loạn lắm Sau này nghe mẹ kể là lúc đấy Mắt thằng Dũng cứ nhìn trừng trừng vào bóng tối Ở trong cái phòng ngủ Rồi là nó kinh hãi Bố mẹ thì lo Người thì dã lá đắp hạ sốt cho nó Người thì đi nấu cho nó bắt cháo hành Thằng Dũng nằm trên giường mà mắt cứ trợn ngược lên trần nhà Cứ thế thôi Mồm miệng thì làm nhảm những cái câu rất vô nghĩa Và kinh khủng nhất là lúc mẹ bưng bắt cháo vào Thì thằng bé nó hất tung đi Sau đấy lao xuống bếp Bốc gạo sống mà nhai nha Cái tiếng răng nghiến ken két vào hạt gạo Mà nghe rợn cả người Bố mẹ có gặng hỏi là Con ơi con làm sao đấy Nhưng mà nó chỉ lắc đầu nó không nói Bố mẹ chỉ nghĩ là hay là nó bị sốt Xong rồi kiểu nó bị mê sảng ấy Nên là cả đêm cứ thay nhau thức canh nó thôi Ban ngày thằng Dũng nó cũng hoàn toàn thay đổi nhé, Bình thường nó rất hiếu động, rất nghịch Ngày nào nó chẳng dở cho Bây giờ nó lại thành một cái đứa trẻ lầm lì Nó chẳng nói năng gì Người nó cứ co rúm lại Xong rồi thu lưu vào một cái góc gọi là Khuất nhất ở trong nhà Kiểu dạng như nó sợ cái gì quá ấy. Giống như là nó đang muốn trốn tránh cả thế giới vậy Mắt nó thì thi thoảng Nó cứ đơ ra vô hồn Nó thẫn thờ, nó cứ nhìn xa xăm thôi Chứ nó không tập trung vào bất kỳ cái gì đâu nha Và thỉnh thoảng dù không hề có một tác động nào rõ rệt Nhưng nó cứ bất chợt nó giật nảy mình Hai mắt trợn ngược lên Xong rồi lại khóc Mà tiếng khóc thét trong hoảng loạn Kiểu nó đang rất sợ hãi Làm cho người nhà phải nói thật là hết cả hồn Đúng thực Nó như bị ma nhập Và nó nói bằng nhiều giọng điệu khác nhau Mọi người biết cái cách nó nói chuyện ấy, Nó không còn giống cái cách nó nói năng Hay là giọng của nó hàng ngày đâu Người nhà cũng cố hỏi han Cố nghe xem Những cái lúc đấy là Ý là nó định nói cái gì Thì thi thoảng cũng nghe được vài câu kiểu như là Đi chơi với bọn tao Đưa đây Bật lên nữa đi Và đặc biệt là từ đó Thằng Dũng nó không ăn đồ bình thường của chúng ta nữa nha Nó chỉ ăn gạo sống thôi Muối tinh Cứ gạo sống muối tinh nó ăn Chứ nhất định nó không chịu ăn cơm hay là ăn thức ăn bình thường Thế mọi người biết mà Cứ ăn như vậy, ốm, ấy, sốt ấy, Sau vài ngày sức khỏe nó suy sụp luôn Mặt mày nó hốc hác Nó gầy tong teo trông thấy Nó chỉ còn lại một cái đôi mắt gọi là Lúc nào cũng mở thô lố Kiểu nó rất sợ ấy Bố mẹ nó thấy con như thế thì nóng ruột Càng cố ép con ăn Nó lại càng lùng sụp đi tìm gạo sống để nó ăn nhiều hơn Thế sau những cái ngày thấy nó không ổn Thì bố mẹ quyết định đưa nó đi khám Xong rồi là cho uống đủ các loại thuốc bổ Nhưng mà có giảm đâu Hôm đấy bà nội thằng Dũng có đến thăm nó Cả nhà thấy hết cách rồi thì mọi người cũng đoán bệnh này hay là bệnh ma làm đó mọi người. Chứ chẳng tự dưng một đứa trẻ con bình thường lại thành ra như thế. Bà nội Dũng cũng hay đi sinh hoạt trong chùa cho nên là bà có đi tham khảo ý kiến các vãi khác nhá. Và chẳng biết là ai mắc như thế nào mà bà đến bà dùng một cái mẹo tức là bà cầm cái quạt mo cao cứ phe phẩy trước mặt thằng Dũng xong rồi hỏi là thế làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra? Mà bà kiên nhẫn lắm, cứ ngồi lặp đi lặp lại câu hỏi đấy cho đến khi thằng này nó bớt đờ đẫn. Nó nói câu được câu mất nhưng mà đại khái là Bà vẫn hiểu được thằng này nó nói và nó thú thật. Nó có chui xuống mộ để nó nghịch cái đèn lồng của nó. Bà mới lắc đầu nói với bố mẹ nó là thằng này mạo phạm với người âm rồi. Nghĩa địa đó là nơi yên nghỉ của người chết. Nhất lại là cái nghĩa địa đấy nó trôn toàn kiểu bọn vong nhi ấy. Vô thừa nhận. Những cái đứa trẻ con còn chưa sinh ra. Hoặc là sơ sinh nhưng mà chẳng may lại chết non. Thì được các cái ông thầy tu... Vì đấy là nghĩa trang của giáo sứ mà Người ta đón về, người ta an táng Nghĩa là toàn những người mất trẻ Chưa được hưởng chọn kiếp người Bây giờ thằng này nó nghịch ngợm, nó vào nó đốt phá Nó lại còn dám chui vào trong cái huyện Người ta vừa mới đào Mạo phạm đến chỗ của người ta ở Thì những cái vong nhi người ta thấy lạ mà Thấy cái đèn đẹp, thấy vui Cho nên chắc chúng nó kéo đến xem Rồi có đứa nghịch ngợm, nó lại theo thằng này về rồi Nó đòi chơi cùng Mà lúc đấy là thằng Dũng nó còn bé Phía nó còn yếu Nên chắc chắn nó bị bắt vía rồi Cái kiểu này là nó bị ma nhập Thì bà vừa nói xong Tự nhiên thằng Dũng nó nằm rẫy ra nha mọi người Người nó cong như tôm Và nó bắt đầu co giật Nó cứ xùi bọt mép nó dễ đạch Và đôi mắt nó trợn trắng lên Quay sang nhìn bà Xong nó thì thầm nó nói bằng một cái giọng Mà cái giọng này là giọng con gái Thế xuống dưới đi Đổi chỗ đi Ôi giời ôi ai nấy trong nhà nghe cái cảnh đấy Thực sự nghe những cái câu nói đấy thì mọi người sợ mà Nổi hết cả cái, cái ốc Lời bà nói không phải là đoán nữa Mà chính xác Cái bệnh của nó là như thế rồi Bà nội luống cuống lấy cái áo của thằng Dũng hay mặc Chùm kín đầu nó lại Và bảo bố là bây giờ con ơi Con ra ban thờ con thắp hương gia tiên đi Khấn các cụ nhà mình đi Thế bà nhấn tay rất mạnh vào bụng của thằng này Để cho nó te dầm ấy Thì một lát cái quần của thằng Dũng nó ướt sũng Bởi vì nước tiểu Nó đáy dầm đấy Và chắc có lẽ là cái bọn ma quỷ ấy Nó thấy nước tiểu trẻ con Thì lúc đấy là thằng Dũng nó không quậy nữa Mà nó ngất lịm đi Và cả nhà đêm đấy không một ai ngủ được Thế là trời vừa sáng Cả nhà mới nhanh nhanh chóng chóng bảo nhau Là bây giờ phải đi tìm thầy Chuyện cấp bách nên là có biết tìm ai đâu Cứ thấy ai chỉ chỗ nào thì mẹ đến đấy để tìm thôi Thế đầu tiên là gia đình mới mời Một bà đồng gọi là có tiếng ở làng bên Bà này Mọi người đồn là chuyên trị những cái Ca khó bị vong ốp Rất là có tiếng tăm Nhưng mà lạ lắm Bà này vừa bước đến bậu cửa mà bà ấy nhìn thằng dũng đang nằm gầm gừng ở trong góc phòng nha bà ấy tái mét mặt luôn bà ấy lắc đầu quầy quậy bà ấy bước luôn ra cửa nhà bà ấy bảo là thôi thôi thôi nhà chị thông cảm vong này nó oán khí nặng quá lại còn lôi theo cả một bầy dưới mả lên đây tôi xin ấy bây giờ tôi mà can vào nó quật tôi vỡ bắt nhang ấy. nói xong là bà ấy quay ngoắt đi thẳng mà không lấy một đồng tiền nước nào hay tiền đi lại luôn nha mẹ dũng có chạy theo nhờ nhưng mà bà ấy nhất định là tôi không cao tay vụ này tôi không làm được Thế sau đấy một ngày, nhà xóm người ta biết chuyện, người ta mới mắc cho một ông thầy ở trên thị trấn Bố Dũng lại chạy xe lên thị trấn, rước về một ông thầy tên là ông thầy Tử Bố gặp thầy rồi trình bày vấn đề của thằng Dũng Ông này thì vỗ ngực xưng tên oai lắm, bảo là ui giời, vòng nào tạo ông chị được hết Nghe thế thì bố rất là mừng, đinh ninh lần này chắc có hy vọng rồi Vừa đến nhà ông Tử đã yêu cầu lập ngay một cái đàn tế to đùng giữa sân Xôi gà này, thịt luộc gọi là mâm cao cỗ đầy Thế đêm đấy ông thầy tử một tay cầm kiếm gỗ đào Một tay cầm chuông lắc len keng Nghe phải gọi là đinh tai nhức óc Ông đấy ông múa kiếm vòng quanh sân Xong rồi là cũng làm một cái phép Là ngậm một cái ngụm rượu Chú phun phì phì vào mặt thằng bé Đang bị chó trên ghế Miệng quát rất to Yêu ma quỷ quái phương nào Mau mau xuất ra không tao đánh cho hồn bay vách tán bây giờ ui giời ơi Nhưng mà cái vòng trong người thằng Dũng nó không sợ nha mọi người Thế lúc này thằng Dũng nó tự nhiên nhếch mép nó cười Mà cái ánh mắt nó sắc như dao Nó cứ nhìn trọng trọng vào ông thầy Xong rồi tự nhiên nó há mồm Bắt đầu nó nói nó bảo như thế này này Gớm thầy giỡm Định đánh ai Có tim bọn này lôi cả nhà thầy xuống lỗ không Ôi rồi vừa dứt câu mọi người biết thế nào không Sợ lắm Cái bát hương trên bàn lễ Dù là hoa quả đổ ụp xuống đất nó vỡ toang, Mà cái bát hương vỡ một cái Là không hiểu lửa ở đâu Nó bốc cháy ngùn ngụt chân nhang luôn Nó hóa chân nhang luôn ông thầy sợ quá run run rẩy rẩy mà ghê một cái nhá cái kiếm gỗ đào trong tay ông thầy nó gãy làm đôi tức là cái bọn vong này thực sự nó rất là mạnh rồi ông thầy kia thấy thế thì mặt cắt không còn hột máu mồ hôi vã ra như tắm hoảng quá vứt cả chuông nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ nghề chạy chối chết ra cẩm cả nhà lúc này thực sự là rơi vào tận cùng của tuyệt vọng thì mãi đến trưa hôm sau nhờ một người họ hàng xa người ta nghe được tin gia đình có chuyện ấy người ta mới mách nước thì gia đình mới lặn lội sang tận bên huyện bên mời được một cái ông thầy cũng là một ông thầy cúng về ông thầy cúng này là một cụ già gầy gầy và là do người quen trong nhà giới thiệu đấy nha thế vừa bước chân vào đến sân thầy chưa cần nhìn thằng Dũng đâu thầy nhíu mày thầy bảo là thôi, thôi dọn sạch hết những cái mâm cỗ xôi thịt của ông thầy cũ đi thế thầy vào nhà mà thầy đi đúng ba bước chân nhá thầy đã hỏi ngay thế thằng này nó đi đâu nghịch dại chỗ nào mà để cả một bầy vong nhi nó bám theo về đầy nhà thế kia cả nhà nghe xong thì biết là đúng rồi đấy mới chắp tay vái lấy vái để xin thầy là thầy ơi thầy cứu ra chung cho chúng con với thế sau khi nghe bà nội và mẹ dũng tường thuật lại đầu đôi câu chuyện từ chuyện thằng bé nó nghịch đèn trong nghĩa địa cho đến những biểu hiện kỳ quái của thằng bé thì thầy chỉ gật đầu thầy bảo là bây giờ chuẩn bị mâm lễ đơn giản thôi và nhất định là phải có một con hình nhân thế mạng một con bướm giấy thật to và đặc biệt nhấn mạnh là phải có đồ chơi trẻ con trước khi làm lễ thì thầy có vào phòng ngủ chỗ mà dũng nó nằm chồng thằng dũng đôi khổ lắm rồi nó nằm thoi thóp ở trên giường đắp đến hai ba lớp chăn mà nó cứ run cầm cập gương mặt nó hốc hác môi khô trắng mấy ngày mấy nó không hề nhắm mắt đi ngủ cái mắt nó cứ mở trừng trừng nó nhìn đến trần nhà mà nó không chớp mắt đến mức mà nước mắt nước mũi nó ràn rụa này thầy ngồi xuống bên giường mới đưa tay đặt lên trán rồi là chẳng biết lầm nhầm ông đặt cái chú gì thì thằng dũng lúc này nằm im mà bắt đầu chớp được mắt Và từ từ nhắm được mắt lại nha Hai tay nó nắm chặt để mép chăn Thế sau vài phút thầy rút tay về Thầy mới thở ra một hơi Thầy bảo là bây giờ nhiều vong trẻ con nó theo thằng này về nhà lắm Cái bọn này nó chưa được siêu thoát Mà tính bọn nó còn trẻ con ham chơi Thấy đứa trẻ dương gian mang đồ chơi lạ đến Cho nên là bọn nó bu lại đấy Bọn nó muốn chơi cùng Giờ thì bám chặt đấy thằng này rồi Nó có muốn rời đi đâu Âm tịnh dương suy cho nên thằng Dũng Nó cứ ốm đau bệnh tật như vậy mãi đấy Thế thầy mới vuốt lên đầu thằng Dũng ba cái Chờ nó ngủ say rồi thầy mới bảo là Thôi đi ra làm lễ đi Thầy ra giữa sân Mâm lễ đã bày sẵn Thầy bắt đầu xưng danh, gọi hồn Và có đọc họ tên của thằng Dũng nha Sau này khi xong lễ rồi thầy mới kể là thầy phải thương lượng tức là thương lượng với cái bọn vong Mà nó đang bám theo thằng Dũng ấy Thầy cũng nói đỡ thằng Dũng bởi vì là ý là tuổi thằng bé này còn non dại Xong nó hành động nghịch ngợm là do bản tính thôi Thì xin các vong nhi là dơ cao đánh khẽ rủ lòng thương Bây giờ là gia đình cũng chuẩn bị đồ chơi này, quần áo tiền bạc Buông tha thằng bé để nó được khỏe mạnh Thế lúc đầu mọi thứ trông có vẻ thuận lợi Những cái nén hương thắp lên đều cháy rất là đều Nhưng mà khi thầy bắt đầu đốt những cái món đồ chơi giấy ấy, Thì gió đâu cứ thốc vào đúng chỗ hóa mã Và thổi tạt ngọn nến chập trờn Cảm giác như ngọn nến nó sắp muốn tắt đến nơi Rồi thì những cái tờ vàng mã chưa kịp cháy hết Bị cuốn bay tán loạn Và bất ngờ từ trong nhà vọng ra tiếng thằng Dũng nó khóc thét Mà đấy không phải là cái tiếng khóc thét sợ hãi của một đứa trẻ con đâu Mà trong cái tiếng đấy nó lại giống như là có rất là nhiều giọng Những cái đứa trẻ con khác nó cùng khóc và nó cùng hét đấy mọi người thì mẹ thằng Dũng đang đứng trong nhà nhìn ra Mặt cắt không còn hột máu Định chạy vào thì bị thầy ngăn lại thầy mới rung chuông giơ cao bằng lá bùa và tiếp tục cúng lần này giọng thầy nghiêm khắc giống như kiểu thầy đang đuổi đánh thế rồi trong nhà thằng dũng nó cứ vừa khóc vừa cười thầy cúng lên đâu là trong nhà vang lên cái tiếng lúc cười lúc khóc to dần đến đấy rồi bất thình lình là cánh cửa phòng thằng dũng đóng dầm một cái thì mẹ thằng dũng xót con quá cứ đứng chắp tay vái lê liệ bà nội ngồi yên một góc để mà tụng kinh thầy mới bước nhanh về phía cửa phòng ngủ của nó tay giơ cao lá bùa và miệng không ngừng niệm chú Khi còn cách cửa vài bước thôi Thì cái chuông đồng trong tay thầy Bỗng kêu lên choang một cái Rồi là nó rung lên bần bật, bật nhá Giống như là có ai người ta đang giật mạnh cái chuông ấy Tiếp đến là một lực vô hình Nó đẩy ngược lại Thì không biết là thầy bị thất thế Thì thầy bị lùi một bước Lúc này thầy quay ra sân Rồi bắt đầu đã đốt hết một bó hương và quất mạnh vào không trung. Thằng Dũng trong nhà cứ mỗi lần thầy quất Là rú lên thảm thiết Không về, tao không về Tao muốn đổi chỗ Thầy bảo lễ mãi hôm xong, bây giờ nhà nghĩ xem đi Là có cái thứ gì đó của cái bọn vong ma đấy Hoặc là có cái thứ gì đấy mà dụ cái bọn vong ma ấy đến đây không Hôm đấy thì thằng Dũng nó có mang theo cái gì từ Nghĩa Trang về nhà không Thì chẳng hiểu sao mẹ Dũng sực nhớ ra Mới chạy vội lấy cái túi ni lông đựng bộ quần áo bẩn cái ngày hôm đấy Và trong túi ngoài cái quần đùi thì lại còn có một cái đồ bằng nhựa Hình con bướm nhá mọi người Chắc nó, nó rơi vào ấy Và cái hình con bướm đấy thì nó lại rơi ra từ cái đèn lồng bị vỡ Dính toàn mùn đất thôi Và cũng may là từ hôm về Thằng Dũng tự nhiên nó phát bệnh thì Mẹ không có thời gian dặn rũ Nên còn tất cả bọc đồ bẩn vào trong góc nhà Thấy cái mẩu nhựa hình con bướm mà mắt thầy sáng lên Thầy bảo khả năng còn cứu được Thì thầy bắt đầu lập tức lấy ra từ trong đống vàng mã Thêm một cái thuyền giấy Thầy mới đặt cái mẩu nhựa còn lại đấy Cùng tất cả đồ chơi giấy Thầy gói lại đựng bùa vào trong cái thuyền xong rồi là thầy quay lại đối diện cánh cửa phòng và nói thế nhá thế bây giờ là đồ chơi quần áo thuyền bè đủ rồi vật này trả về thầy biết là các con cũng là những đứa trẻ khổ sở nhưng mà các con phải hiểu là âm dương tách biệt không được phép quấy nhiễu dương gian thế nay thầy đến đây rồi thầy nguyện cho các vong sớm siêu sinh còn nếu chúng mày lì lợm thì tao không khách khí với chúng mày nữa đâu theo nói xong là thầy châm lửa thầy đốt hết những cái đồ chơi đấy lửa bùng lên thiêu dụi tất cả và ngay lập tức Tiếng cười, tiếng khóc im bặt trong phòng Thằng Dũng nó mở cánh cửa phòng ra Thằng Dũng nó không gạo khóc nữa Nó còn đang thở đều đều Mà nó đứng trừng trừng trừng trừng Nó nhìn vào cái đàn lễ Thầy một lần nữa cầm bó hương quất mạnh Mà hét là chỗ này không phải chỗ chơi đâu Về ngay nơi cũ Thì tự nhiên thằng Dũng nó không nói gì Nó lững thững quay người đi vào trong giường Mà nó như kiểu nó mê sảng Nó leo lên nó ngủ rất ngon lành luôn Lúc đấy là thầy mệt lắm rồi Thầy đứng dựa vào cột nhà áo gọi là ướt đẫm mồ hôi. Xong thầy bảo mẹ Dũng là bây giờ đi lấy một cái bát nước lã trong. Thầy mới bốc một cái nắm cho từ cái chỗ mà đồ chơi thuyền giấy các thứ cháy hòa vào đấy. Thầy đọc chú lần cuối. Sau đấy là vẩy nước quanh phòng quanh giường và dặn là khi nào thằng bé nó tỉnh thì cho nó uống một ngụm bé thôi cũng được của cái bát nước này làm phép. Thầy cũng nói rằng là vong nhi chúng nó đi rồi, nhưng mà thầy bảo là âm khí vẫn còn. Thằng Dũng khi này cái vía của nó rất là yếu nên là dặn dò gia đình là giữ ấm cho nó cho nó ăn cháo loãng thôi nhưng thầy bảo là chuyện chưa xong đâu sáng mai năm giờ cả nhà chuẩn bị ít lễ rồi tôi tới nhà tôi tiếp tục bây giờ tôi phải về thầy về được khoảng một tiếng đồng hồ nhá thì thằng bé nó tỉnh dậy thì mẹ dũng mới bê bát cháo loãng lên cho nó ăn bát cháo này chính là cái bát cháo mà lúc làm lễ xong thầy đấy ban thờ xuống bảo cho nó ăn ấy thằng dũng vừa ăn được mấy muỗng thì tự nhiên nó dùng mình một cái thế là ôi trời nó nôn thốc nôn tháo ra một đống nước màu đen ngòm rất là hôi Rồi nó ngã vật ra, nó ngất lịm. Cho đến 12 giờ đêm, thì thằng Dũng tỉnh lại được 30 phút, xong lại ngủ tiếp. Và phải nói đêm hôm đấy là lần đầu tiên sau nhiều ngày, thằng bé nó mới nhắm được mắt và ngủ được một giấc yên lành. Nó không hét, nó cũng không giật mình. Thì đúng 5 giờ sáng như lời hẹn, ông thầy đến nhà, dẫn gia đình ra lại cái huyệt mộ ngoài bãi Tha Ma. Lúc tới nơi thì cái huyệt nó vẫn trống nha. Cũng may là chưa có ai an táng người mất vào. Và khi mọi người tới gần thì mọi người đều nổi cái ốc tại vì sao mọi người biết không cái đèn mà thằng dũng nó vứt lại ở đấy cả một tuần rồi mà nó vẫn sáng đèn còn tiếng nhạc thì cứ rè rè lúc hát lúc rừng thế thầy mới đảo một vòng quanh huyệt thầy cắm cái thanh kiếm gỗ xuống đất thầy xem xét một hồi thầy bấm bấm cái gì đấy xong thầy nói là cái huyệt này đào phạm rồi thợ đào huyệt ẩu quá đào trúng vào một cái mả táng tức là mộ của trẻ con chết yểu chôn từ lâu đời nó bị mất nấm ấy thì chẳng may thằng này lại nhảy xuống chân đạp đúng vào hài cốt người ta lại còn mang đèn lồng soi vào thì ai biết được thằng con nhà mày nó hợp vía cái vong nó lại đang cô đơn lạnh lẽo thì nó theo về nó định bắt hồn thằng này xuống để thay thế cho nó thì nó mới siêu thoát được ôi rồi gia đình nghe xong mà bùn rùn cả chân tay mới vội vàng sắm lễ tạ lỗi nhờ thầy là cúng siêu độ và di rời hài cốt đứa bé xấu số kia sang một nơi khác tử tế hơn thầy làm lễ xong xuôi làm nhà mới cho vong nhi kia xong thì có dặn gia đình là Bây giờ phải canh chừng thằng con chúng mày cẩn thận. Vì nó mất vía nó yếu lắm. Tuyệt đối là không được để nó đến gần những nơi có âm khí nhá. Thầy còn dặn là, ngay cả sau này khi lớn lên, thằng Dũng cũng phải hết sức cẩn thận. Thì gia đình cũng vội vàng cảm tạ thầy. Và mọi người biết ông cứ tưởng chuyện đấy là êm rồi á. Nhưng không nha. Tuy giữ được mạng nhưng mà từ ngày đấy trở đi thằng Dũng nó không còn là một đứa trẻ lanh lợi nữa. Mắt nó lúc nào cũng đờ đẫn ấy, Mà kiểu nó nhìn vô hồn ý thi thoảng nó lại nhìn vào những cái góc mà tối tối trong nhà tất nhiên nó vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường và đáng sợ là những cái đêm rằm thì mẹ dũng lại thấy nó ngồi ở ngoài hiên mà miệng cứ lẩm bẩm cười nói những cái câu nó rất là cụt đủn giống như nó đang chơi đùa với ai khuất mặt khuất mảy thấy con dở dở ương ương thì gia đình lại phải nhờ thầy làm cho một cái đạo bùa hộ mệnh thầy để bùa bọc trong túi vải đỏ dặn gia đình là đeo cho nó ở cổ tuyệt đối không lúc nào được tháo ra và không để gần những nơi ô ế. Phải dòng dã đeo tấm bùa suốt mười mấy năm đấy mọi người Thì mãi cho đến lúc mà Dũng bước sang tuổi 18 Thì cái lúc này ấy, cái dương khí của một thanh niên trưởng thành mới đủ mạnh Để lấn áp và xua tan đi hoàn toàn cái âm khí của Cái con vong oán nghiệt bám rễ từ năm xưa Và từ đấy trở đi thì Dũng cũng bảo là mới thực sự trở lại là một người bình thường Đầu óc minh mẫn và không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ nữa nha mọi người Ôi khi nghe xong cái câu chuyện này của Dũng ấy Thì thực sự là mình cũng thấy ngờ ngỡ Thì cái bạn kể câu chuyện này cho mình Bạn bảo là Nó kể cho mình xong thì mình cũng Thấy ngờ ngợ Nhưng mà thực sự là mình có để ý nhé Trong công việc ấy Thì thằng Dũng nó khá chậm Tính nó cũng hiền Nó nhát ấy Cho nên nó toàn bị mọi người bắt nạt thôi Cũng không biết là có phải do ảnh hưởng Của những câu chuyện năm xưa hay không Nhưng mà đúng là Dũng hơi khác So với mọi người xung quanh thật Nên các bạn ạ Câu chuyện của Dũng nó không chỉ là một cơn ác mộng Thời thơ ấu đâu Mà mình nghĩ nó còn để lại chúng ta một bài học Rất là đáng suy ngẫm đấy Đầu tiên là về thế giới của những đứa trẻ nhé Trẻ con nó giống như một tờ giấy trắng Bọn nó rất là vô tư Và chính sự thanh thuần đấy Đôi khi lại vô tình trở thành chiếc cầu nối với thế giới vô hình Khiến bọn nó rất là dễ dàng Và bị thu hút Bởi những cái thứ mà người lớn chúng ta không thể thấy Nên là mọi người Thực sự là phải quan sát Con em mình thật là kỹ lưỡng Thứ hai là ngẫm, đi, ngẫm lại những cái vong nhi Nằm sâu dưới cái lớp đất lạnh lẽo kia Đúng là chúng nó có đáng trách nhưng mà thực sự rất đáng thương để cho con cô đơn không ai nhang khói không người nhớ mặt đặt tên thì có lẽ cái khao khát có một người bạn để chơi cùng khao khát cái hơi ấm dương giam đã khiến chúng nó hành động càn quấy như vậy nhưng mà quy luật đất trời vốn dĩ âm dương cách biệt mà cho nên sự níu kéo tình thương đấy thì lại suýt nữa tước đoạt đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội và cuối cùng là bài học lớn dành cho chính những người làm cha làm mẹ chúng ta qua cái câu chuyện này thì mong rằng là các bậc phụ huynh hãy luôn để mắt đến con cái Dặn dò bọn trẻ con là tuyệt đối tránh xa những cái nơi đền miếu mồ mả hoang vu Nhất là vào những thời gian mà nhập nhọng tối Hoặc là những cái thời gian quan đi tuần nha Và bất cứ khi nào chúng ta động đến đất đai mồ mả Thì hãy luôn giữ một cái tâm cẩn trọng và thành kính Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được dưới cái lớp đất sâu kia Thì đang có những ai họ đang nằm Và họ đang nằm chờ bao nhiêu lâu rồi Và bạn nào ghé qua kênh YouTube của bé Hà Nội thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe một bình luận để tạo động lực cho kênh nha. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye mọi người.